Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiểu lỗi, Do Diên Vị diễn đọc, Quyển mười chương 143, Trung Thần Chết Oan, Tào Tháo Lập Uy. Nơi náo nhiệt nhất Kiệp Thành chính là Phủ Lâm Tri Hầu, tuy nằm ở phía đông bắc, cách Phủ Ngũ Quan Tướng hai con đường, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Phủ đệ của Tào Phi Yên Tĩnh, Thanh Nhã, thậm chí có phần ưu tịch. Còn Tào Thực do nổi tiếng về thơ phú, nên trong phủ có nhiều kẻ phong nhã qua lại. Thu hút nhiều văn nhân trong nghiệp thành, gần đây còn có không ít tử tôn của quan lại đến cửa yết kiến. Người ra kẻ vào, ngâm thơ làm phú, đàn ca rộn ràng. Lâm Tri Hầu là người chuộng phong nhã, cảm thấy cảnh sát trong phủ chưa hữu tình, năm ngoái đã sai người vận chuyển từ Duyện Châu. Đến nhiều giống mẫu đơn trong khắp hoa viên, năm nay gặp hạn hắn, tàu thơ gọi người đến. Chăm sóc các tỉa để cây nhanh ra hoa, chẳng lâu sau, hoa tím hoa vàng chen nhau khoe sắc hương thơm tỏa khắp nơi như chốn bồng lai tiên cảnh mới sáng sớm đã có đám văn nhân kéo đến thưởng lãm cưng vĩ vương tượng lưu vĩ mỗi người đều làm một bài mẫu đơn phu mỗi bài dài ngắn khác nhau nhưng ai cũng tâm đắc thứ tử của lưu biểu là lưu tu cũng là thường khách trong phủ, giữ chức nghị lang nhưng hữu danh vô thực một thân một mình làm công tử ở nghiệp thành, nhưng vẫn còn may mắn hơn các huynh đệ khác đang làm quan bù nhịn ở ứ đô lưu tu có chút tài thơ văn so với kẻ dưới thì hơn mà so với người trên thì kém nhưng lại thích bình luận thơ văn của người khác cầm bài thơ tặc lưỡi không hay không hay lưu tu lắc đầu nhưng chẳng chỉ ra điểm nào không hay khiến ai cũng buồn cười tảng đá bên kia có hai người trẻ tuổi đang thi tài với nhau một người là tài tử lạc an tên là nhiệm hậu một người là hà hầu vinh con út của hà hầu uyên cả hai đều nổi tiếng là thân đông đúng là kỳ vùng địch thủ gặp nhau khiến mọi người ai cũng xúm lại xem mọi người đang diễn trò vui vẻ chợt nhìn thấy văn học thị tổng trịnh mậu vội vàng bước vào sân hầu gia có ở bên này không trịnh huynh đến đúng lúc quá vương tượng và Lưu tu đang thi làm thơ nhìn thấy ông ta vội kéo lại tiểu đệ vừa làm một bài lưu hiền đệ nói không hay huynh phân xử xem không xem trịnh mậu đang vội vã còn lòng dạ nào mà cười nói với họ hầu gia ở đâu Vương tượng thấy ông ta từ chối Cục hứng càng nhăn Không biết Từ sáng đã không gặp Chắc là vẫn đang ở trong thư phong Những người này thường xuyên đến đây Nên đã thành quen Không gặp tào thực thì vẫn tự nhiên tự tại Chuyện ta ta làm Trịnh Mậu bực mình Chỉ vào đám người nói Các người quá tự nhiên Dẫu sau đây cũng là phủ lâm tri hầu Có còn chút quy củ nào không Nói xong phất tay áo Bước nhanh vào sân sau Mọi người thi nhau bình luận tên này hôm nay chúng ta sao kể hắn ta đánh cờ tiếp đi lúc này đúng là tàu thực đang ở trong thư phòng gần đây phụ thân không giao cho việc gì mười lần vào cung thì đến tám lần không gặp thời gian rảnh rỗi không biết làm gì đành cùng bằng hữu đi thăm thú khắp nơi nhưng hôm qua nhị ca tàu chương đãi tiệc ở phủ các huynh đệ kéo tới đó không ít còn cho gọi thêm mấy ca kỹ đàn hát mua vui tàu thực về phủ đã rất muộn không muốn về phòng liền đến thư phòng ngủ nửa giấc Rửa mặt xong nghe nói mọi người đều đến cả đang định ra ngoài thì bị lưu trinh Tư mã phu ngăn lại Bắt xem dáng thư Gia thừa hình ngung Là hiền tài phương Bắc Lúc còn trẻ phẩm hạnh thanh cao Tính tình điềm đạm Mặc dù ít nói nhưng câu nào cũng có lý Đúng là người nho nhã Thuộc hạ không được cùng ngôi thứ với hình ngung Mà cũng được đặt cạnh ông ấy Gần đây ngài hậu đại thuộc hạ Mà xa cách ông ấy Sợ rằng người ta lại nói hậu gia Thân thiết với người bất hiên Mà không giữ lệ với kẻ tay Chỉ coi trọng thứ tử Như thuộc hạ mà xem nhẹ gia thừa Như hình ngung Như vậy chẳng khác nào thuộc hạ gây ra điều tiếng cho người Tội đó không nhỏ Bởi vậy mà thuộc hạ luôn thấy bất an Tào thực xem xong gián thư giở khóc giở cười Nhìn Lưu Trinh thành khẩn Quỳ bên cạnh liền nói Chuyện vì vậy Sao hôm nay ngươi cũng học cách này Lưu Trinh trịnh trọng đáp Là thuộc hạ nghĩ cho hầu gia Tương mã phu quỳ cảnh đó cũng nói giúp Công cán nói rất đúng Coi trọng thứ tử như thuộc hạ Mà xem nhẹ gia thừa Như hình ngung Đúng là văn hay Tào thực đặt gián thư sang một bên Cười nói ta còn chưa tỉnh ngủ Có phải mặt trời mọc ở đằng tây không Thúc đạt mà nói những lời này Ta mới cảm thấy không lạ Ngươi có còn là lưu công cán phóng khoáng Hài hước năm xưa không Lưu trinh sâu não Từ khi mắt tội được thả ra đến nay Ông ta không dám phong khoáng, không dám hài hước, mà giống như viên đá đã được mài nhẵn, Chốn quan trường nào phải trò chơi. Mà là nơi chứa đầy cạm bậy thì phi. Người trong cuộc không thể cười nói, giận dữ, chửi bới tự nhiên. Ông ta đã hồ đồ nửa đời người, giờ phải nghiêm túc trở lại. Thuộc hạ thường ngày không cẩn thận, nghĩ lại mới biết trước sai nay đúng. Khẩn cầu hậu gia, chấp nhận gián thư, thuộc hạ cảm kích vô cùng, nói xong lưu trinh khấu đầu người với người quý nhau ở chỗ thẳng thắng. Người hà tất phải nói như vậy tàu thật cảm thấy đáng tiếc hình ngung là người tài trước nay ta chưa bao giờ dám thất lễ ta trọng người bất hiền mà quên kẻ tay đức từ bao giờ vậy lưu trinh nói hậu gia đúng là luôn lễ phép với hình ngung nhưng lúc nào ngài cũng cho một đám văn nhân tự do ra vào cửa phủ cười nói không giữ phép hình công lẽ nào lại có thể cảm thấy thuận tay vừa mắt người có già có trẻ đức có cao có thấp Ngày ấy được mệnh danh là Đức Hạnh Đương Đương. há có thể đứng cùng với đám lưu tu, vương tượng. Tư Mã Phu cũng hồi vào. Lẽ nào hậu gia lại quên chuyện hình công, mật tấu lần trước? Đến nay đã được mấy tháng mà dương tu vẫn chưa dám đến phủ ta. Huynh đệ đinh nghi cũng ít đến. Người ta đều tránh xa hiềm khích. Điều tiếng hậu gia cũng nên giữ kẻ như ngũ quan tướng. Giống như đại ca thì còn có ý nghĩa gì? Tàu thức cắt ngang, chắp tay sau lưng đứng dậy. Sợ đông sợ tay che giấu giả tạo Còn gì thú vị Ta không có ý tranh giành với hình ấy Chẳng qua là muốn làm một số việc phụng sự cho xã tắc Cho phụ thân Còn nếu đây bụi trần thế tục với bẩn tâm tính Ta thà không làm còn hơn Tư Mã Phu lại nói Nước trong dân vẫn đục Nước ngoài thôn thanh khuyết Cũng là nước một nguồn Nhưng có nước trong nước đục Do hoàn cảnh tạo nên Không liên quan đến tâm tính Hầu gia là người đức hạnh Nhưng không hòa hợp với đời Vậy có ích gì Chỉ sợ rằng hậu gia còn chưa làm trời đất cảm động thì đã bị người khác hãm hại. Lời của Tư Mã Phu rất rõ ràng không cần biết huynh trưởng ông ta có lập trường thế nào ông ta cũng thực lòng muốn phò tá Tàu Thực. Tàu Thực cười trừ Trừ khi Tư Mã Phu vào phủ hầu như hôm nào cũng có gián thư mặc dù y cảm kích ý y tốt đó nhưng đã không coi là chuyện quan trọng nữa Lưu Trinh thấy Tàu Thực không để tâm lại nói Khắc chế bản thân, hình xử theo lễ Là con đường trị lý quốc gia Lẽ nào hầu gia lại không nhận những lời căng dán này Những lời này nói ra từ miệng Lưu Trinh Khiến tàu thực cảm thấy quá buồn cười Công cán cũng biết khắc chế bản thân Hành xử theo lễ sau Những bằng hữu ngoài kia đang cười đùa Chẳng phải cũng do người bày trò đó sao Câu này khiến cho Lưu Trinh không biết nói gì hơn Không biết những năm qua Ông ta tâm đầu hợp ý với tàu thực Là giúp hay là hại y Tư Mã Phu đang muốn khuyên can tiếp Bỗng nhìn thấy Trịnh Mậu bước vào. Khải bấm hầu da. Thôi công bị đại vương bắt giam vào ngục rồi. Trong giây lát, ai cũng ngây ra. Lưu Trinh nghi ngờ hỏi. Thôi công nào? Còn Thôi công nào? Thôi Quý Khê, Thôi Đại Nhân. Nói bậy, sao có thể? Ba người nhìn nhau, không ai tin điều này. Trong mắt họ Thôi Diễm luôn là một vị quan trung lương, còn là đại thân mà Tào Tháo từng tin tưởng. Mười năm tận lực, giữ đúng chức trách, Sao có thể bị tống giam Đúng là sự thật trên mẫu cuốn quýt Có người bất mãn thôi công Tìm được một bức thư ông ta viết cho Dương Huấn dâng lên Đại Vương Không biết trong thư viết những gì Mà sau khi xem xong Đại Vương chỉ trích lời lẽ vô lễ Sai người nửa đêm đến bắt giam thôi công vào ngục Sáng nay tin tức đã truyền đi Các quan tranh nhau vào cung để xin tha tội cho thôi công Tàu Thật trao mài một lúc Mới nói Chắc sẽ không có chuyện lớn đâu Với bậc lão thân này Phụ Dương sẽ không tì tiện xử lý. Ngày trước chẳng phải Giáo uy cũng bị tống vào ngục đó sao? Mấy hôm trước từ dịch cũng bị dọ bãi quan. Chẳng phải bây giờ vẫn giữ chức Nghị lang trong triều sao? Thôi công tính thành ngang ngược. Khó tránh khỏi việc gây hờn kết oán với người khác. Phụ Dương sẽ điều tra cẩn thận. Hơn nữa còn có quần thần nói giúp. Chắc không có gì đáng lo. Thuộc Hạ có câu này muốn nói. Trịnh Bậu không để ý đến danh phận. Kéo Tàu Thực ra cửa. Nói thầm vào tay. Thuộc hạ nghe người trong cung nói Người hãm hại thôi công Dường như là Đinh Nghi tào thật ngạc nhiên Lúc này mới hiểu Đinh Nghi muốn lật đổ Thôi Diễm Để giúp ta lên ngôi Bảo sao gần đây không thấy đến phủ Đúng là có ý tránh tai tiếng Nhưng Thôi Diễm là người trung nghĩa Nếu như bị Đinh Nghi lật đổ Chẳng phải ta đã hại ông ta sao Đinh chính lễ Làm việc quá manh động Chuyện này đáng lẽ phải bàn bạc với chúng ta Trịnh Mậu muốn nói nhưng lại sợ Lưu Trinh nghe thấy, thì thao. Nghe nói những lời viết trong thư rất hệ trọng, Đại Vương rất tức giận. Chắc sẽ không dễ dàng tha cho thôi công. Chuyện này liên quan đến danh dự của Hậu Gia, bất luận thế nào ngài phải vào cung nói đỡ để tránh người khác đặt điều. Cái này, tào thực đúng là khó xử. Luận về tình, về lý, tào thực đều phải ra mặt nói đỡ cho thôi dịm mấy câu, dẫu sao thì y cũng lấy cháu gái của thôi diễm nhưng trong thư viết gì cũng không rõ mà lại hấp tấp đến nói giúp chẳng phải là vì tình riêng ư tàu thật bực mình oan trách đinh nghi làm việc không thỏa đáng giờ không biết làm thế nào cho phải lại có nô bọc đến bẩm báo phu nhân cho mời hậu gia đến nhà sau nói chuyện các ngươi chợ ở đây tàu thật đẩy mạnh trình mẫu sang một bên đi vội xuống nhà sau vừa bước qua cửa thì hoa đã nhìn thấy thê tử thôi thị đang quỳ dưới sân đằng sau còn mấy người phụ nữ đều là người nhà họ thôi cũng đang quỳ ở đó các ngươi thôi thị lê gói đến trước mặt chồng nói giọng khẩn khoản Tiện thiếp khẩn cầu phu quân cứu mạng thúc vụ. tào thực và thôi thị tuy không đến nỗi ân ái mạng nông nhưng cũng là nghĩa phu thê tương kính y vội vàng đỡ dậy nàng hà thất phải làm vậy ta sẽ nghĩ cách chuyện này không vội vàng được người nhà thôi Gia, sao không vội được Con gái Thôi Diễm cũng đang quỳ khóc lóc. Hầu gia lẽ nào lại không biết phụ thân tiện thiếp là bậc trung lương, đêm qua bên lính sông vào phủ, không nói lý do để dùng dây thừng trói rồi giải đi. Đại vương thiên y khó đón. Nếu không nhanh cứu, chỉ sợ, chỉ sợ. Chưa nói hết câu đã bật khóc nức nở lên, đám người nhà cũng khóc theo. Có một bà lão y phục sang trọng, không biết là có địa vị gì trong nhà Thôi Diễm, nhưng cũng khấu đầu cầu xin thôi đại nhân phản đối việc lập hầu gia ký vị lão nâu xin thay mặt nhận tội chỉ cầu xin hầu gia niệm tình quan hệ thông gia với họ thôi ngài dơ cao đánh khẽ tha cho đại nhân sau này dòng họ thôi ở thanh hà xin trung thành với hầu gia sao lại nói vậy tàu thực vốn sợ có người sẽ đón này đón nọ nhưng nay cả người nhà cũng cho rằng thôi diễm là do tàu thực hại thì làm sao có thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian Muốn tránh rắc rối thì lại bị gây rắc rối. Tàu thật nung nóng sốt ruột. diều không được, đỡ không xong, đám đàn bà con gái trong sân. Thê tử cũng khóc theo họ mãi không thôi. Tàu thật hạ quyết tâm. Thôi thì, ta đi cầu xin là được chứ gì? Đoạn sáu bước quay về sân trước gặp trình mậu. Thấy ngựa cũng đã chuẩn bị xong. Ông ta nghe nói phu nhân, tìm tàu thật. Nên đón thế nào cũng xảy ra chuyện này. Hai người dắt ngựa ra khỏi sân. Bên ngoài khách khứa vây quanh hành lễ Lưu Vĩ cười nói Tại hạ kính mời Lâm Tri hầu đi dự tiệc Trung công vừa mới tiến cử một tài tử Cùng quê với tôn gia Tên là Nguyễn Phúng Có tài ăn nói Xuất khẩu thành thơ Đã được tuyển vào Tây Tàu Hôm nay tại hạ và huynh trưởng chủ tri Mời bà Ngũ đến Ngay cả tống trọng tử tiên sinh cũng đến Mời hậu gia đến dự Huynh trưởng của Lưu Vĩ chính là Lưu Dực Theo hậu văn học cho Lâm Tri hầu vừa được điều làm quan triều đình lúc này làm gì có thời gian dự tiệc tào thực nói ngắn gọn vài câu về chuyện thôi diễm những người này dù sao cũng đều có chức vụ trong triều tuy chưa được giao việc gì chính thức nhưng vào ý kiến đại dương cũng không vấn đề gì nghe nói tào thực muốn nói đỡ cho thôi diễm ai cũng có ý muốn đi không vì thôi diễm thì cũng vì thể diện của lâm tri hầu lập tức có hơn 10 người xin theo tư mã phu nhân lúc hỗn loạn đi về phía sân bên cạnh mở hình ngung ra lúc này không phân biệt già trẻ chức vụ cao thấp một đoàn người cởi ngựa kẻ đi xe vào cung vừa mới đến hiện dương môn đã nhìn thấy người đứng đông đúc mấy chục quan viên đã đến đây từ sớm để xin ý kiến thôi diễm là nhân vật cỡ nào trong triều xảy ra chuyện lớn như vậy các quần thần lẽ nào không đến liệt khanh có chung do vương lãng vương tu quốc uyên thượng thư đài có viên hoáng kinh mậu mau giới dương tuấn Hà quy thường lâm phó tốn Ngay cả từ dịch đã bị bại chức cũng đến, ngoài ra còn có Hoàng Giai, Tân Tị, Trân Kiêu, Tư Mã Ý, Giả Quy, Dương Tu, nhiều không kể hết. Các trọng thần của Triều đình Mạc Phủ đều đông đủ, chỉ thiếu có tay Tàu Duyện đinh nghi. Tàu Phi cởi ngựa đi đầu, bị cản lại, lống ngóng không biết phải làm sao. Đại ca, sao không vào? Tàu thật tách đám người, trang lên phía trước, Tàu Phi không nói gì, Tân Tị đứng bên cạnh, lạnh lùng đáp. Đại vương không cho phép mọi người vào nói giúp thôi công. Lâm Tri hầu vào chắc không việc gì. tào thật nghe rõ Tân Tị có ý nhào bán, chắc chắn là đã hiểu lầm mình. Vội vàng nói lớn với quần thần đang có mặt ở đó. Thôi công là đại thần cương trực của đại ngụy ta, còn mạnh mẽ hơn tỷ can. Chính trực hơn sự ngư, dù thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ thôi công, bình yên vô sự. Đám lưu tu lưu vĩ cùng họa theo, đúng Lâm Tri hầu nói đúng nói xong cũng xông lên trước gào thét quan nội thị cho gặp đại vương tào Phi phẫn nộ liếc nhìn vị đầy đầy của mình vừa hại từ dịch lại hại cả thôi diễm mà còn làm bộ làm tịch tam đệ ơi tam đệ cùng một mẹ đẻ ra ta không thể ngờ đầy lại xáo nguyệt đến vậy quần thần nung nóng chờ đợi nửa canh giờ mới nhìn thấy một tên nội thị mười mấy tuổi ngẩng đầu bước nhanh đến đại vương có lệnh. những ai định nói giúp cho thôi diễm không được vào Lệnh cho các quan nhanh chóng giải tán Không được ồn ao Nói xong quay người bỏ đi Tàu thật nhớ ra đây chính là tiểu thái giám Nghiêm Tuấn Được phụ vương yêu quý Vội vàng ngăn lại Nghiêm công xin dừng bước Huynh đệ chúng ta có được vào không Nghiêm Tuấn tuy chỉ là đứa trẻ Nhưng rất nhanh ý Cười nói Đại vương nói không gặp Tiểu nhân không giáp quyết Hai vị xin hãy về đi Tàu phi lại hỏi Hiện nay ai đang ở cạnh phụ dương Nghiêm Tuấn đáng ra không được nói Nhưng không dám đắc tội với ngũ quan tướng Bèn nói nhỏ Kỵ đô ý không đại nhân Và đinh tây tạo đang ở trong Tiểu nhân phục bệnh Xin thất lễ, thất lễ Rồi không để huynh đệ họ hỏi thêm Vội vàng chạy mất Quần thần không được vào Lại càng cảm thấy lo lắng Có người còn bảo rằng Chúng ta cứ quỳ ở đây Hôm nay dù thế nào cũng phải cứu được thôi công Không được Không được, lại có người nói Tinh khí đại vương nóng nảy đừng nói là không cứu được thôi công mà có khi cả chúng ta cũng bị kéo vào chi bằng chi bằng ngũ quan tướng và làm tri hộ ở lại chúng ta đến đại lao xem thế nào kể cả khi không gặp được thôi công thì cũng có thể dặn dò quan cai ngục thôi công năm nay cũng đã lớn tuổi chúng ta cứ chăm sóc ngày ấy cho tốt rồi sẽ nghi cách đi đi thôi Quân thần đã có chủ ý dần dần tản đi hết chỉ còn lại hai huynh đệ tàu phi và tàu thực một người đứng ở mé đông Một người đứng ở mé tây của hiện dương Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào Tư Mã Ý sớm đã nhìn ra Tư Mã Phu Trong nắm quân thân Nhưng lúc mọi người đang hỗn loạn Kéo hắn đến chậu vắng vẻ lén lúc hỏi Chuyện Đinh nghi gài bẫy thơ diễm Lâm Tri hầu có biết không Tư Mã Phu còn chưa nhận ra ai Định kêu lên Tư Mã Ý vội vàng bịt miệng hắn lại Không biết càng tốt Chuyện này chưa có nói ra Tư Mã Phu chưa hết sợ hãi Chuyện này chẳng phải để hầu gia vào chỗ bất nghĩa sao? Tư Mã ý cười nhạt, cái gì mà bất nghĩa với không bất nghĩa? Ít nói, những lời cổ hủ đó đi. Từ dịch thoi diễm đều bị hắn lật đổ. Nếu sau này mau giới, cũng lại bị chỉ trích trách tội. Các quan văn võ trong triều đều khiếp sợ. Ai dám theo gũ quan tướng nữa? Đinh chính Lễ đúng là độc ác. Gần đây để có can gián làm tri hầu không? Tư Mã Phu lắc đầu. Gián thư không ít nhưng lâm tri Hậu không nhận vẫn giao du với đám lưu tu tư mà ý rất hài lòng nhận hay không nhận là việc của hầu gia còn can gián vẫn là việc của đệ chỉ cần chúng ta tận sức tận lực để lại ấn tượng chính trực ngay thẳng cho lâm tri Hậu là được ăn cây nào rào cây đấy cũng là thỏa đáng tiểu đệ theo lâm tri Hậu đương nhiên sẽ giúp sức phò tá hầu gia còn huynh trưởng ta ta sao từ mã ý cười ta dẫn giúp ngũ quan tướng Tư Mã Phu ngờ vực không hiểu, huynh trưởng giúp tần nhưng lại sai tiểu đệ giúp sở, rốt cuộc là vì sao? Cuối cùng huynh vì ngũ quan tướng hay lâm tri hầu? đệ ngốc của ta. Tư Mã Ý vỗ vỗ vai Tư Mã Phu, thời cuộc chưa rõ, tiền đồ chưa sáng, không thể chết chung một cây. Ai cũng gì tiền đồ của Tư Mã Thị thôi. Quần thần đều biết thôi dĩ mắc tội, nhưng không ai hiểu tình tiết sự việc. Hóa ra, họa này bắt đầu từ việc tuyển quan một năm trước lúc đó thôi diễm tiến cử văn sĩ cự lộc là dương huân vào làm quan trong mạc phủ người này ngay thẳng nhưng tài cán không cao lại kết nhiều ân oán từ khi tuyển quan nên khó tránh được có nhiều lời dị nghị tháng trước tào tháo được phong vương dương huấn là người đầu tiên dần tấu chúc mừng có nhiều lời ca tụng vì vậy bị kẻ khác nói là xỉm nịnh khiến ông ta rất ấm ức dù sao người cất nhắc dương huấn là thôi diễm Cũng không thể coi nhẹ chuyện này, bèn tìm Dương Huấn để xem bản biểu tấu, phát hiện từ có mấy lời lẽ tốt đẹp. Nhưng điều hợp tình hợp lý, cũng không có chuyện gì to tác, nên mới viết cho ông ta một bức thư an ủi trên khăn lụa. Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng lại có người bên trong giở trò. Đinh nghi hận thời diễm mau giới đã lâu, lại muốn giúp tàu thực loại bỏ được tảng đá ngán chân. Hà Quỳ nhận chức đông tàu duyện, đã có lời can gián tàu tháo, được tàu tháo nghe theo chuyện tuyến chọn quan lại sau này không cần phải làm theo cách của thôi diễm và mau giới nữa đinh nghi nhận thấy đây là cơ hội tốt nên đã câu kết với hiệu sự nghĩ trăm phương ngàn kế để xử hai lão thân này chuyện này kể cũng ly kỳ sau khi nhận được thư của thôi diễm dương huấn cảm thấy được an ủi phần nào bèn bỏ thư sang một bên khăn lụa không có là gì đối với các quan viên nhưng đối với đám nô bọc nó rất quý giá thông thường những chiếc khăn trong nha môn không dùng đến nữa Đều được họ lấy đi sử dụng Từ gia dương huấn có một nô bọc Lấy được chiếc khăn này Đã không giặt đi Mà đem làm khăn chít đầu Người này đi làm việc Đi trên đường phố Kiệp Thanh Trên đầu hiện rõ hai chữ thôi diễm Màu đen nên bị hiệu sự bắt lại để kiểm tra Vội vàng giật lấy chiếc khăn Mang đi nộp Thế là bức thư rơi vào tay Đinh Nghi Đinh Nghi thắp đèn soi từng câu từng chữ Chỗ nào có vấn đề đều khoanh lại Rồi trình lên Tào tháo Tào Tháo xem xong thì nổi giận loy đình, hạ lệnh dốt Thôi Diễm vào ngục. Quần thần không hiểu đầu đuôi nên hỏi dò tin tức, cuối cùng cũng biết được đôi chút nguyên do. Hóa ra là trong thư Thôi Diễm có một câu động chạm đến Tào Tháo như Tỉnh biểu sự giai dĩ, thời hô thời hô, hỏi đương hữu biến thời. Câu này được hiểu theo nhiều nghĩa, có thể hiểu là ăn ủi dương huấn. Ta đã đọc biểu tố của ngươi, thấy rất hay, ngày rộng tháng dài. Những lời bàn tán của chúng nhân Sẽ rơi vào quên lãng Nhưng cũng có thể coi câu này Là lời nhận xét tình hình thời cuộc Ta đã đọc biểu tố của ngươi Thấy thời thế vẫn khá tốt Ngày rộng tháng dài Cục diện của triều đình ắt sẽ thay đổi Đương nhiên cũng có thể coi đây là cách nói ám chỉ Tào Tháo Ta đã xem biểu tố của ngươi Cảm thấy không tồi Ngày rộng tháng dài Họ Tào kia cũng sẽ thay đổi thôi Ý nói chẳng bao lâu nữa Tào Tháo sẽ xóa ngôi nhà hán để xưng đế. Tất nhiên, Tào Tháo hiểu theo cách cuối cùng nên mới cảm thấy phẫn nộ. Ông đã biến chuyện nhỏ của thôi Diễm trở thành tội lớn. Quần thần vào căn gián đều bị từ chối hết. Không nói rõ nội dung bức thư động chạm điều gì. Thôi Diễm bị giam trong ngục hai ngày, sau đó bị đưa đến tả hiệu thự, làm khổ say. Các quan ai cũng có lòng tốt. Hơn nữa còn có nhiều người do ông ta cất nhắc, lũ lượt kéo nhau đi thăm hỏi vì đồng liêu bị oan. Hôm nay mang y phục. Ngày mai lại mang công nước Tả hiệu thự cũng không dám làm khó vì đại quan này Thôi Diễm Coi như không phải chịu ức ức Chuyện đã qua coi như xong Mọi người đến thăm đều nghĩ rằng Lưu Trinh Từng chịu khổ sai ở đây Sao lại được phục chức Vậy thì Thôi Diễm chắc cũng không sao Chỉ cần đợi đại vương, nguy giận là được Nhưng nào ngờ sau 7 ngày Tào Tháo đột nhiên triệu tập triều hội Lật lại chuyện này Vì chuyện này mà Tào Tháo phải thiết triệu Ở Điện Văn Xương, Trang Nghiêm Rộng lớn, thuộc Tây Cung ông ngồi trên vương vị mặt lạnh như băng tức giận nói hơn nửa canh giờ ngoài viên hoáng bệnh nặng không đến tất cả quan viên trong triều đều có mặt ngay cả huynh đệ tàu phi tàu chương tàu thực tàu bu cũng đến dự mọi người ai nấy đều cúi đầu im lặng nghe tàu tháo hùng hộ giáo huấn từ khi thiên hạ hỗn loạn tam cương ngũ thường cũng mất kể dưới công kích người trên kiêu căng ngạo mạn, càng làm cho mọi thứ hỗn loạn thêm khi xưa hiếu chương hoàng đế triệu tập các học sĩ bằng lượng học thuật, đã soạn ra cuốn bạch hổ thông làm chuẩn mực về tam cương ngũ thường của thế gian. Có câu quân vi thần cương, đến nay vẫn không thể thay đổi. Ta dọc ngang nửa đời người. Quân thần tướng lĩnh, không ai là không do ta tự tay cất nhắc. Có kẻ theo ta từ đầu. Có kẻ quy hàng có kẻ được tiến cử. Ta đều tin dùng cho hưởng phú quý. Nay người được làm quan kẻ được làm tướng. Chẳng lẽ lại phù sự hậu đại của ta, buôn lời giàm pha ngỗ nghịch ngang ngạnh dông ơn bội nghĩa xưa chủ phụ uyển kiêu ngạo vì lập được công vơ vét tài sản hiếu phụ đế đã chu di tam tộc hàng hâm coi trời bằng vung hủy hoại triều chính cũng bị quan phủ đế chặt đâu gần đây có thiếu phụ không dung nghị lan triệu ngạn ăn nói sằng bậy bị xử tội còn chưa đủ sức răng đe sau những kẻ buôn lời phỉ bán tất sẽ khó có được kết cục tốt đẹp tào tháo khẩu khí đanh thép dù đã là vua của thiên hạ nhưng những lời nói liên quan đến lễ pháp trung quân được thốt ra từ miệng ông vẫn có vẻ khập khiễng một người khi quân phạm thượng dẫm đạp lên tâm cương ngũ thường như ông lại có ngày đột nhiên hỏi tâm chuyển ý nói những lời này liệu ai có thể tiếp nhận có lẽ bi kịch của cuộc đời tào tháo chính là ở đây quân thần đều hiểu cả bài lý lẽ dài dằng dặc này vì đâu mà có chỉ biết cúi đầu nghe trách tội không dám thở mạnh Đợi đến khi Tào Tháo nói xong, trên đại điện ngay cả tiếng ho cũng không có. Tiết trời vừa nóng vừa khô, ai cũng đầm đìa mồ hôi. Lúc lâu sau, thượng thư mau giới cầm hốt, bước ra khỏi hàng. Lời của đại vương, thần xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng chuyện của Thôi Quý Khê. Có phải, ngươi định cầu xin cho ông ta? Mau giới nuốt nước bọt, nói tiếp. Thần không dám cầu xin, nhưng Thôi Quý Khê là trung thần thanh minh liêm khiết, học vấn yên thâm thẳng thắng trung trực, tài đức sông toàn, lần này vì phát ngôn mà mắc tội, nhưng là do vô ý, mong đại vương, hoang dung, sớm phục chức cho ông ta. Tào tháo cười nhạt, phục chức là điều không thể, không giấu gì các ngươi giờ này hiệu sự đã qua tả hiệu thử, trừng lĩnh sử tử ông ta rồi. Các quần thần kinh hãi không tin vào tay mình, màu giới mặt mũi tối sầm mắt lại, thẻ hốt rơi khỏi tay, ngã khủy xuống đất, nhưng vẫn cố đứng dậy, đại vương khai ân, Đại vương khai ân, liệt khanh, vương tu quốc uyên, trung đại lương mậu, hà quy, nghị lang tân tị, tư mã ý, cùng bốn vị công tử, cũng bước ra khỏi hàng quy xuống, muộn rồi, Tào Tháo phất tài áo, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, màu giới sung rẩy nói, thôi công cứ sao lại bị xử tội chết, Tào Tháo nhắm hờ mắt nói, lời lẽ trong thư quá ngộ nghịch, xin con gái thôi, cũng xin con gái thôi, bảy ngày nay, chữ thôi cứ quanh quẩn trong đầu ông, không chỉ có thời diệm viết chữ này mà 16 năm trước chiếu thư trong đai ngọc cũng nói viết tên nghịch thần ngông cuồng này thôi chữ thôi ở cuối ngân mãi tựa như tiếng máu chảy thôi diệm cũng viết giống như vậy Tào thóp mở mắt không dám nghĩ tiếp tất nhiên ông không thể nói ra những lời này chỉ chậm rãi nói chữ thôi vẫn là một từ không may mắn trong nhân gian sinh con trai sẽ được tặng ngọc sinh con gái nếu có ai hỏi đến chỉ dám đáp rằng xin con gái thôi Thôi Diễm, hắn là... Đang nguyên rủa ta. Quần thần đều mơ hồ, sao lại lôi cả chuyện sinh con trai con gái ra? Tào Tháo lại nói. Tên họ Thôi này cậy mình là danh gia vọng tộc phương Bắc. Mà ngạo mạn ta vốn chỉ định làm giảm yêu phong của ông ta. Nào ngờ ông ta không biết khói cãi. Mấy ngày nay ta bí mật sai người nhiều lần đến tả hiệu thự quan sát. Nhưng ông ta vẫn ăn nói ngang ngược, cố chấp làm theo ý mình. Còn các ngươi nữa? Quần thần đều sợ hãi. Các ngươi? Ngài ngài đến chỗ ông ta, nói giúp cho ông ta, nghe ông ta than phiền, có còn coi ta ra gì không? Các ngươi cho rằng ta là ai? Ta là đại vương của các ngươi. Tào Tháo đập ngự án âm âm, quần thần trong lòng hối hận. vốn muốn đến chăm sóc Thôi Diễm, nay lại thành hại chết người ta. Nghe cho rõ đây. Tào Tháo đứng dậy, vai trái vẫn đang rung rẩy Chuyện của Thôi Diễm sau này chưa nhắc đến nữa, ai còn dám nói gì, thì sẽ xử cùng tội với hắn, bãi triều. Quần thân rơi vào thấy khó xử, người sợ hãi, kẻ đau buồn, người mừng thầm Tất cả từ từ đứng hết lên, huynh đệ Tàu Phi sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Vịnh vào tương, định đi ra ngoài, tào Tháo liếc nhìn. Bốn người các ngươi, đứng lại cho ta. Bốn huynh đệ khưng lại, rõ ráng, quy thanh hăng Tàu Tháo nghiêm giọng nói với tào thực. Họ thôi có quan hệ thông va với con. Nay đã bị xử tội, sau này ít qua lại với họ. Con phải yên tâm đọc sách, rang tay. Sau này còn có chuyện Để kẻ khác hiến kế qua mắt ta Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vâng, tao thật u rượu khấu đầu Còn con Tào Tháo đưa mắt sang nhìn Tào Phi Tên họ Thôi bảo vệ con, đúng không? Phải nhớ không được dựa dặm kẻ khác Nếu con dám kết bè kéo cánh Cẩn thận ta phế chức quan của con Nghe nói từ mã ý dạo này Thường xuyên qua lại với con Bảo hắn hay liệu hôn Ta để giết tên họ Thôi ở Thanh Hà Thì có giết thêm họ từ mã ưu huyện ôn, cũng không sao. Tàu Phi không dám nói gì, chỉ khấu đầu im lặng. Còn Tử Văn, được phong hậu vẫn chưa thỏa mãn sao? Cẩn thận, ta lọc ra đấy. Vâng, Tàu Chương đáp chồng hứng hờ, cứ cách vài ngày lại bị phụ thân dạy bảo một lần, y đã quen rồi. Còn con? Tàu Tháo chỉ tay vào mặt Tàu Bu, đừng tưởng ta không biết con nghĩ gì. Ta mắng bọn chúng, con vui mừng lắm sao? Rồi sẽ có lúc phải khóc đấy. Như tự không dám, không dám. Tàu bu sợ hãi, dập đầu liên tục. Toàn là một lũ không ra gì. Cúc khách cho ta. Tàu tháo quát mắng khàn cổ, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Sao vậy? Rút cuộc làm sao vậy? Tháng tư xưng vương, tháng năm đã có nhật thực. Ông trời không chịu cho mưa. Dân chúng bàn tán thiêu dệt. Không diệt được tôn quyền, lưu bị. Bệnh cũng không khỏi. Con cái tranh giành, đại thần không nghe lời. Trời dẫn người oán. Chẳng có chuyện nào xuân sẻ. Trong lòng Tào Tháo cảm thấy bất an Quân thần thở dài Bước ra khỏi ngụy cung Ai nấy cũng đều cảm thấy rung mình. Tào Tháo không chỉ giết Thòi Diễm Mà còn có ý giết gà, do khỉ Hôm nay Tào Tháo đã xưng vương Họ không thể tì tiện thân thiết như trước Cũng không thể thẳng thắng như trước nữa Thiên hạ rối loạn Đã hơn 30 năm nay Từ nay về sau Họ sẽ trải qua những ngày chơi với vua Như chơi với hổ. Lúc này người đau buồn nhất phải là mau giới ông ta cùng thôi nhiệm giữ chức tuyển quan đã mười năm trời có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nay phải khoanh tay đứng nhìn vị bà ngủ già bị giết chỉ biết ngậm ngùi ngửa mặt nhìn bầu trời nóng như thiêu như đốt đi mau chậm chạp lê mây định làm gì tiếng chửi mắng đánh đập từ đâu vọng lại quần thần quay ra nhìn thấy lưu tự cùng đám binh lính đang dậy một đám phạm nhân Đầu tóc rối bù, mặt mũi sợ hãi đi về phía cửa đông, đây đều là những tội nhân tung tin thất thiệt, bị huyện lệnh bắt được trong gần hai tháng nay. Tào tháo hận lũ người này, dám nói trời gián tai họa xuống, mà dương bái lại là một viên khóc lại hà khắc. Những tội nhân này không chỉ bị xử tử, mà vợ con cũng bị bắt làm nô tỳ cho các phủ quan. Đám phạm nhân sách suối đeo công cùm, bị giải đi trên đường, người nào cũng bị ăn những trận đòn roi của binh lính dẫn dãi cái nóng như thiêu đốt càng làm họ đau đớn tiếng khóc than không ngớt mau giới nhìn đám phạm nhân lại nghĩ đến thôi diễm vô tội mà bị giết sáng nay trong lòng đau đớn vô cùng chỉ tay về phía đám phạm nhân mà than rằng chính sự hà khắc như hổ dữ trời không cho mưa cũng chính vì cách làm này tiếng ai oán của ông ta nghe rất rõ các đại thần ai cũng lắc đầu cảm thán nhưng trong đám quần thần ấy tay tàu duyện đinh nghi hai mắt sáng lên Khẽ nở mùng nụ cười, xạo trá. Trong khi quần thần đang than phản, triệu đạt lư hồng cũng phung mệnh đến bãi đá. Thôi công, ngài còn không hiểu tâm ý của đại vương sao? Ngài đường đường là danh gia vọng tộc họ thôi ở Thanh Hà. Sao lại mặt dày như vậy? Bọn ta biết phải làm thế nào với ngài? Thôi diễm, ti phải đeo xích, mặc quần áo phạm nhân nhưng sâu hầm mát hổ, y phong lẫm liệt. Bọn tiểu nhân các ngươi, Có xứng động vào lão phu sau, hãm hại trung lương, món nợ máu này sớm muộn cũng phải trả. Sẽ có ngày, các người không được chết yên lành. Hay, hay lắm, Triệu Đạt cười khẩy không cần ngài phải bận tâm xem ta chết có được yên hay không. Nhưng chuyện của ngài phải làm thế nào đây? Ta phải gặp chúa công. Thôi diễm hét lớn, dằn vòng xích như lên cơn điên loạn. Thôi mẫu trung thành với xà tắc, chưa bao giờ từ lời việc gì. Sao lại làm nhục ta như vậy? Ta mắc tội gì? Rốt cuộc là mắc tội gì? Thôi Diễm giận dữ, bổ nhào về phía Lư Hồng. Hai tinh lính đứng bên cạnh, không kịp loi lại. Lư Hồng làm việc này đã mười mấy năm, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp người ngang ngạnh như vậy. Bị dọ đến nỗi mặt mày xanh lét. Ngài, ngài chứ có nỗi điên với ta. Thôi, ngài nghỉ ngơi đi. Triệu đạt cười nhạt. Chúa công dặn bọn ta, đưa cho ngài một thứ. Ngài nhìn thấy sẽ hiểu ngay. Nói xong rút một thanh bội kiếm trong tay binh sĩ, đứng phía sau. Thanh kiếm xanh biếc, dưới ánh mặt trời chói chang lại càng sáng rực. Thôi Diễm nhận ra đó là thanh can kiếm. Tào Tháo muốn chấn uy sẽ dùng ý thiên kiếm. Muốn giết người sẽ dùng thanh can kiếm. Muốn ta chết ư, Thôi Diễm lặng người đi. Triệu Đạt cười nói. Nói thật với ngài, nếu ngài sớm biết hối cải thì đã không có ngày hôm nay. Nhưng ngài cứ thích vất vả. ngày ngày vên mặt hất hàm sai khiến vuốt râu trừng mắt. Đại vương không giết ngài thì để làm gì? Hơn nữa, còn bao nhiêu vị đại nhân ngày nào cũng đến thăm. Họ cứ nghĩ thế là tốt cho ngài. Thật ra, chính là hại ngài. Thôi Diễm chăm chú nhìn thanh can kiếm. Đột nhiên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Bản tính của Thôi mẫu chính là như vậy. Chuyện đúng say, công bằng, đều ở trong tâm. Ngọc có thể vỡ, nhưng không thể hủy được bản chất. Trúc có thể đốt, nhưng không thể phá được tiết tháo. Đại trương phu đức hạnh không rời Chí hướng không đổi Thân này có chết Nhưng tiếng thơm lưu danh thiên sử Chết có gì đáng sợ Còn như tàu mảnh đức Ác sẽ bị đời sau chửi rủa Tiếng cười mang dạy của Thôi Diễm vang lên không trung Khiến ai cũng sợ hãi Vậy thì tốt Ngài đã hiểu rồi Bọn ta cũng không phải mất thời gian Triệu đạt thở vào đưa kiếm cho Thôi Diễm Ngài tự xử đi Tàu Tháo không dám để đầu phụ giết danh sĩ mà dặn dò phải ép thôi diễm tự xử thôi diễm giơ tay đón kiếm sắc mặt bỗng trở nên u buồn thở dài thôi diễm ơi thôi diễm ngươi cả đời cương trực nay lại chết như vậy đáng tiếc đáng tiếc triệu đạt thấy thôi diễm mãi không động tay thúc giục ngài nhanh lên còn tiếc nuối gì nữa tiếc gì sao thôi diễm cầm kiếm trong tay hai mắt trợn trưng đáng tiếc cho tấm lòng của ta cho tài văn tài võ của ta không thể giết hết được đám gian thần như các ngươi nói xong dương kiếm đâm hắn một nhát triệu đạt không ngờ thôi diễm lại manh động như vậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhưng do chạy chậm nên vẫn bị đâm một nhát vào mông quân binh lập tức hỗn loạn ai cũng cầm đao kiếm xông lên thôi diễm lại nói thanh kiếm này dùng để giết gian thần xu nịnh giết quân phản nghịch há có thể giết kẻ có đức như ta trả cho ngươi đấy đoạn ném thẳng về phía lư hồng may mà hắn chạy kịp nhưng cũng bị chém tay mất vành tay Máu chảy ròng ròng. Triệu đạt âm mông, lư hồng âm đầu. Bọn chúng sợ tè cá ra quân. Trốn sau binh lính, hô lạc cái giọng. Giết, mau giết lão ta. Không phiền các ngươi. Thôi Diễm hét lớn. Đẩy đâm binh lính ra. Lấy hết sức bình sinh, đập đầu vào tảng đá. Trong nháy mắt, máu tươi phọt ra. Dần dần, nhộm đỏ khoáng đất. Thôi Diễm trung thành phò tá Tào Tháo hơn 10 năm. Cúc cung tận tụy, thắng thắng trung thực. Cuối cùng bị ép đến mức phải tự sát Văn võ bá quan nước ngụy Đều cảm thấy vô cùng sợ hãi Trong lúc mọi người vẫn đang đau buồn thương tiếc Lại xảy ra một vụ đại án Kinh thiên đồng địa Có người tố cáo thượng thư mau giới Phỉ bán triều đinh Chửi rủa đại vương Tào tháo lại nổi trận lôi đình Đem nhốt mau giới vào ngục Lệnh cho đại lý tự nhanh chóng điều tra Quần thần sau khi đã nhận được lời giáo hướng Không ai dám tì tiện đến cầu xin cho ông ta Cũng vì sợ lòng tốt lại làm hỏng việc nên không một ai dám đi hỏi han chỉ âm thầm theo dõi việc thẩm tra xử lý vụ án điểm khác biệt lớn nhất của đại lý tự so với các nhà môn khác là càng ít việc càng tốt thường thì hình ngục đều do các quận huyện xử lý trừ phi có vụ án nào kinh động thiên triều quan đại lý mới ra tay chung do đã giữ chức này được hơn 3 năm ngoài vụ làm phản của nghiêm tài lần trước thì ông ta cũng chưa phải đích thân xét hỏi thêm vụ nào hơn nữa từ khi Tào tháo tấn phong chư hầu vương đến nay, sớm đang ngầm định chung do giữ chức tướng quốc nước ngụy tử tôn họ tương đã chết hết lúc này dù xét về sức thân kinh nghiệm hay tài đức đều không ai sánh bằng ông ta đảm nhiệm chức tể tướng cũng là sự kỳ vọng của mọi người ngụy vương là tể tướng của nhà hán chung do là tể tướng của nước ngụy một nước có những hai tể tướng vinh dự biết bao ấy nhưng chiếu thư bổ nhiệm sắp đến thì là gặp phải vụ án nan giải ngày xét thẩm trời nắng rực rỡ ngoài sân còn náo nhiệt hơn bên trong người dưới công đường còn đông hơn trên công đường đoàn người đông đúc xếp hàng từ ngoài đường vào thì thầm to nhỏ bàn tán xong xao. trống điểm ba tiếng binh lính nha dịch đứng ngay ngắn hai bên quan đại lý chung do chậm rãi bước lên công đường phía tây công đường có ba tả quan bồi thẩm, là đại lý chính đại lý giám và đại lý binh phía đông công đường còn có thượng thư bộc xạ lương mậu tây tào duyện đinh nghi kỵ đô ý khổng quế đang ngồi ba người này nhận lệnh của tào tháo đến giám sát chung do tay đặt lên án nhìn khắp trên dưới công đường mà lòng dạ rối bời nhắm hai bác lại hít thật sâu sau đó mới đập bàn thét lớn yên lặng mọi người ai cũng nể sợ chung do trong công đường lập tức im lặng nhưng im lặng còn căng thẳng hơn cả huyên náo chúng nhân Điều mở to mắt nhìn Chung Do, Ông đưa tay vứt sâu Định thần quan sát xung quanh Lương mậu hai mắt nhìn xuống Vẻ mặt rất bị ai Khổng quấy liếc ngang nhìn dọc Chắc là đến xem ồn ào Đinh nghi bình tĩnh cười mỉm Có vẻ rất đắc ý Mặc dù Tào Tháo không nói Nhưng Chung Do sớm đã biết người hãm hại bao giới Chính là Đinh nghi Họ này bắt nguồn từ câu thang Trời không cho mưa Cũng chính vì cách làm này Mà mau giới đã nói khi nhìn thấy đám phạm nhân hôm ấy chuyện thiên tai hạng hán đã khiến tào tháo lo nghĩ đúng lúc này mau giới lại vô tình thốt ra câu đó có khác nào chọc vào tổ kiến lửa nhưng chỉ vì câu nói này mà phải tống giam xử tội sau Hẳn là đinh nghi đã thêm mắm thêm muối Buôn lời giàm pha không quế thì gió chiều nào xoay chiều ấy cũng chẳng giúp được gì chung do suy si xét hồi lâu đại lý chính tư mã chi ở bên cạnh nói khai bấm đại nhân vụ án này liên quan đến đại quan giữ chức thượng thư hơn nữa lại có lời chào bán liên quan đến thể diện của dương quyền hạ quan nghĩ nên cho những người dưới công đường ra ngoài đóng cửa thẩm phấn tư mã chi là người họ tư mã ở hà nội có họ hàng với huynh đệ tư mã ý năm ngoái vừa được điều đến đại lý tự ông ta làm quan chính trực nghiêm minh nên được chung do coi trọng những lời này đều được đại lý giám và đại lý bình đồng tình rất tốt rất hợp ý ta chung do lập tức xua tay binh lính cầm trượng tiến lên đưa hết những người đứng ở dưới công đường ra ngoài. Đây là nơi thực hiện phương pháp. Bất kể người có thân phận thế nào cũng phải tuân lệnh. Có mấy vị đồng liêu thân cận cũng phải ra về. Mọi người đi hết. Cửa lớn đóng lại. Chung do cảm thấy tự tại hơn, cúi đầu xem kỹ hồ sơ vụ án. Kỳ thực vụ án này rất đơn giản. Câu nói này chắc chắn túc ra từ miệng mao giới. Nhưng ngoài câu này ra, liệu đinh nghi có giảm pha thêm câu nào không thì chẳng ai biết. Nếu lúc này. Màu Giới nhận tội thì liệu có mất mạng như Thôi Diễm không? Luận về công trạng, Màu Giới là trung thần của Trung Đại, lại là nguyên thần của Tào Cung. Chỉ vì mấy lời oán thang mà bị xét tội thì không công bằng, nếu luận tình riêng. Trung Do và Màu Giới kết thân tình đã lâu, hơn 20 năm làm đồng liêu. Màu Giới thăng thắng, trung hiếu thế nào, ông rất rõ. Nếu không giúp đỡ thì không đành. Nhưng chuyện lần này lại không giống chuyện của Thôi Diễm. Đinh nghi chỉ nghe được nên tố cáo, không có bằng chứng gì đây cũng có thể coi là con đường sống. Chung Do muốn tìm cách giúp Mao giới nhưng lại không muốn trái ý Tào Tháo, nên suy nghĩ rất cẩn trọng. Đinh Nghi đột nhiên phá sự im lặng, thăng đường đã lâu, sao không thẩm tra? Đại vương đang chờ kết quả, không thể chậm trễ. Chung Do không dám kéo dài thời gian, truyền lệnh cho nha dịch đưa phạm nhân lên. Đinh Nghi đoán Chung Do có ý thiên vị, nhéo mắt cười nói: Chung công, lúc phụ thân ta còn sống, từng nói ngài là một vị quan tốt. Chí công vô tư, Tiểu Điệt lần đầu tiên được xem ngài sự án, nếu ngài cảm thấy không ổn thì đừng cố. Để tiêu Điệt nói với đại vương thay người khác. chung do liếc nhìn Đinh Nghi, trong lòng chửi thăm, tên nát sụ Đinh sung ở trên trời có linh, thì mở to mắt xem ngươi dạy con thế nào. Tiếng leng keng vang lên, mau giới đeo xiềng xích, bị bóng tình lính áp chạy, lão đảo bước lên công đường. Không nhìn thấy mau giới, chung do còn bình tĩnh, vừa nhìn thấy mau giới, tự nhiên sụt gan nóng như lửa đốt. Hôm qua còn là trung lương của sa tắc Hôm nay đã thành phạm nhân Màu hiếu tiền đã hơn 60 tuổi Đầu tóc bạc phơ Mặt mũi đầy nếp nhăn và lắm bẩn Hai con mắt đờ đẫn vô hồn Dường như đã nản lòng thói chí Tài chân đều đeo cùm, Lưng còng bước thấp bước cao Khiến người khác không khỏi cảm thấy thương hại Thỏa chết, cáo khóc thương Trung do xúc động lệnh cho binh lính Tháo công xuyền ra Tạ ơn đại nhân mau giới thiều thao Binh sĩ tháo công ra Lại ấn mau giới quỳ xuống Chung do không biết xử lý vụ án thế nào Nhưng Đinh Nghi ngồi bên cạnh Luôn thúc giục Đành hỏi Phạm quang mau giới Đã biết tội chưa Mau giới thẳng thân Nói lớn Tại hạ không biết mình phạm tội gì Người trong công đường đều nghĩ Mau hiếp tiền cứng đầu Vậy là lại có một người thà chết Không chịu nhận tội Chung do vừa mừng vừa lo Mừng là vì tâm tư của mau giới chưa chết Vẫn còn có thể hồi chuyển còn lo là vì việc này sẽ khó giải quyết ông không nhận tâm ép cung nhưng cũng không thể kết luận vô tội bèn thuật lại sự việc mau giới có người đã bấm báo mấy ngày trước ông có nói những lời bình luận trong đó có những lời phỉ bán triều đình có chuyện này không không nhớ mau giới rất thông minh nếu nói có tức là nhận tội nói không có thì nếu bị nhân chứng xác thực sẽ chồng thêm tội tốt nhất là cứ trả lời mơ hậu chung do lại nói ông từng nói Hình lực của đại vương Hà Khắc, không tha cho cả vợ con phạm nhân, cho nên trời mới cảnh cáo, gián nạn hạng hán, có lời lẽ như vậy không, không nhớ. Có phải là ông có tư tình gì với những phạm nhân đó, không quen những phạm nhân đó? Ông có biết nói những lời đó là có tội không, không biết. Sau khi trả lời ba câu hỏi này, chung Do tin chắc rằng đầu óc mau giới vẫn rất tỉnh táo. Lúc này chẳng còn gì để hỏi, nếu nhất quyết không nhận tội sẽ phải dung hình nhưng chung do há có thể xuống tay với mau giới vì vậy cố ý hăm dọa ông là quan lớn của trung đài sao lại không biết nói những lời này là có tội rõ ràng là giáo biện nói xong phút sâu từ từ giải thích các bậc thánh đế minh vương từ cổ chí kim xử tội phẩm nhân xử luôn cả vợ con là điều thường tình thượng thư có câu tả bất công vu tả nhữ bất cung mệnh hữu bất công vu hữu nhữ bất cung mệnh dụng mệnh thưởng vô tổ. Phất dụng mệnh, lục vô xã, dư tắc nô lục nhữ. Bà quang của đại lý tự ngạc nhiên, thẩm tra vụ án, sao lại lôi cả thượng thư ra? Chung công có ý gì vậy? Chung do có tật những lúc căng thẳng, thường không biết biểu đạt thế nào. Thời đã trót nói, thì đành nói tiếp. Theo hình pháp thời thượng cổ, đàn ông phạm tội sẽ phạt làm nô lệ, phụ nữ bắt đi giả gạo, cắt cỏ. Theo vương pháp nhà hắn, vợ con của phạm nhân Bị bắt làm nô tỳ Bị thích chữ vào mặt Luật này có từ thời xưa Vì tổ tiên của những nô tỳ hiện nay có tội Nên mặc dù đã qua hàng trăm năm Nhưng vẫn có người phục dịch trong phủ quan Có vết thích chữ trên mặt Cứ sao lại vậy chung do tự hỏi, tự trả lời Một là khoan dung với dân phu hiền lành Hay là dùng nhiều cách để trì tội Lúc này dường như không phải là thẩm tra nữa Mà là kể lễ dài dòng Những điều tâm đắc của chung do Về luật pháp tư mã chi ngồi ở mé đông trong lòng sốt ruột bèn giá vờ ho lên một tiếng chung do nghe thấy vội vàng quay lại chuyện chính nếu ngay cả chuyện thích chữ lên mặt cũng không làm trái ý thần linh sao có thể dẫn đến hạn hán mau giới mấp máy môi chưa kịp trả lời chung do đã đập bàn nói tiếp nếu xét đến ngũ hành theo thiên hồng phạm chính sự hà khắc thì trời lạnh giá cho nên mưa dầm chính sự lộng lẽo thì trời nóng nực cho nên khô hanh những lời phỉ bán của ông căn bản không đúng với ý nghĩa trong kinh sách nếu như nói pháp trí của đại dương hà khác thì trời phải mưa gió ngập lụt nhưng lúc này chẳng phải đang hạn hán sau lời này nói ra đinh nghi cao có mặt mày hắn đoán thế nào chung do cũng bênh vực mau giới do vậy mới xin làm giám sát nhưng những lý luận bác nháo này khiến đinh nghi mơ hồ chung do không xét đến lời lẽ của mau giới mà lại đầu sâu những căn cứ kinh nghĩa trong lời phỉ bán đó rút cuộc có ý gì không chỉ có đinh nghi mà ngay cả lương mậu, khổng quế cũng mơ hồ. Chung Do lại nói tiếp giáo lý trong kinh sách, càng nói càng xa. Vua Thành Thang, Chu Tuyên đều là những bậc thánh quân. Vậy mà trong thời gian trị vì, dân gian cũng từng gặp hạng hắn. Từ khi chiến tranh xảy ra cho đến nay, hạng hắn liên tục đã 30 năm. Nhưng ông lại quy kết, do hình phạt thích chữ vào mặt. Ông nói xem thế, có đúng không? Khi xưa nước vệ đánh nước hình, vua sức binh trời đã đổ mưa lớn, vẫn chưa kịp gây ra tội ác gì sau ông trời đã dán mưa xuống? Hai câu hỏi này chẳng liên quan gì đến vụ án Cũng không giống như đang tra hỏi Mà đơn giản là kiểm tra lại kinh nghĩa Ba quan đại lý tự Đám người lương mậu hôm nay Đúng là được mở mang đầu óc E rằng từ thời bàn cổ khai thiên lập địa cho đến nay Chưa từng có ai xử án như vậy thẩm án đều là người bên trên hỏi Người bên dưới trả lời Nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại chung do ở trên lý luận một trang Phạm nhân ở dưới nghe đến mức hai mắt căng ra Hỏi toàn thứ trong kinh sách Thì Mao Giới biết trả lời thế nào Mao Giới không biết nói gì Chỉ im lặng nghe chung Do đã có chủ ý Chuyển chủ đề rất nhanh Những lời phỉ báng của ông Này đã lưu truyền trong dân gian Đại dương nghe thấy rất phẫn nộ Ông không thể tự nói một mình Lúc nhìn thấy đám phạm nhân Bị thích chữ vào mặt Ngoài ông ra còn có ai Ông đã nói với ai Người đó trả lời ra sao Đó là vào ngày nào Ở đâu Ông ta tuôn một tràng dài hoàn toàn không để cho mau giới có cơ hội trả lời sau khi hỏi xong chung do đập bàn ông nghe cho rõ người tố cáo ông đã làm chứng đại vương đang nghi ngờ ông liệu mà nghĩ cho kỹ phải khai cho thành thật nói xong câu này chung do nhìn chằm chằm vào mắt mau giới người khác không hiểu nhưng tư mã chi vừa nghe đã hiểu liếc nhìn đinh nghi còn đang mơ hộ trong lòng cười thăm chung Công thật lợi hại dùng mây hồng trận khiến kẻ khác không bắt kịp suy nghĩ cả con đường im lặng mau giới cúi đầu suy nghĩ. Chung Nguyên thường rốt cuộc, có ý gì? Ông ấy hỏi ta, hôm đó có ai khác? Đã nói gì, nhưng lại không cho ta trả lời ngay. Trừ phi, trừ phi ám chỉ ta không được nhận tội, mà phải lôi người tố cáo ra. Đúng rồi, ta ở trong ngục không biết người tố cáo là ai. Nhưng kẻ này chắc chắn đã thêm thắt, dèm pha ta. Nếu ta nhận tội, vô hình chung đã thừa nhận tất cả. Nếu ta không nhận tội, kéo những kẻ có mặt ngày hôm đó ra làm chứng. Chỉ sợ liên quan đến nhiều người sẽ càng khó làm rõ. Chung nguyên thường ám chỉ ta, nên lôi người tố cáo ra. Tố tội hắn vô cáo người khác. Như vậy, sẽ có cơ hội lật lại vụ án. nghĩ đến đây, mau giới bỗng thấy tinh thần phấn chấn. Giọng điệu trở nên mạnh mẽ. Tại hạ nghe tiêu vọng chi chết là do Thạch Hiển hãm hại. Giả nghị bị giáng chức là do chu bột. Quán Anh dèm pha, bạch khởi vì lời nói của Phạm Thư, mà phải cầm kiếm tự sát triều thác vì viên án gài mưu mà bị xử trảm ở ngoài chợ ngũ tứ tư bị bá hy vu hại mà chết ở đất ngô những trung lương này đều chết do bị người khác đố kỵ hãm hại nói đến đây mau giới cảm thấy khổ tâm ông cúc cung tận tụy trung thành với tào tháo 20 năm nay lại phải giàu hình ngục hát không đau xót cho được nước mắt lưng trong cắn săn nói tiếp ngay từ khi còn trẻ tại hạ được phụ trách việc văn thư tấu sớ của mặt phủ Nhờ cần cù chăm chỉ mà được chọn làm quan Việc công giao phó cho Tài Hạ Không có người quyền thế nào Được bỏ qua Việc ăn khuất đến tay Tài Hạ Không ăn tình nào không được điều tra Chuyện hôm nay chắc chắn có người gài bẫy Dùng những lời vô cáo Để hãm hại Tài Hạ Khẩn cầu đại nhân đưa người tố cáo đó lên đây Tài Hạ sẽ đối chất với hắn Nếu đúng là Tài Hạ có phỉ bán Tình nguyện bị xử Còn nếu không Mau giới đột nhiên gằn giọng Cũng không thể bỏ qua tội vu cáo này chung do thở phào nhẹ nhõm nói hay lắm không phụ ý tốt của ta đinh nghi giật mình kinh hãi thật sự mà nói mao giới đúng là đã nói câu trời không cho mưa cũng chính là vì cách làm này đây rõ ràng là lời than vãn nhưng cũng chỉ có thế mà thôi có điều hắn không chỉ kể với tào tháo có vậy mà còn phóng đại thành lời chửi rủa nếu đối chất trên công đường cả hai chỉ nói mồm mà không có chứng cứ Diễn biến cáo trạng thành hai bên chỉ trích nhau. Tiếng tầm của mao giới lớn hơn đinh nghi, gấp bội. Việc hắn hại chết thời diễm khiến nhiều người phẫn nộ. Nếu lại lôi ra chuyện này, chưa biết chừng sẽ có người nhảy ra giúp mao giới làm chứng. Như vậy, chẳng những không trừ bỏ được người ta, mà còn làm hại minh, đang lúc không biết làm thế nào, lại nghe tiếng chung do lạnh lùng đói. Việc đói chất này, bản quan không thể làm chủ. Đợi ngày mai bẩm báo lên đại vương, rồi quyết định. Nói xong đập bàn, giải phẩm nhân về ngục Bãi đường. vậy là vụ án được xử lý mơ hồ như vậy ba quan của đại lý tự thở phao nhẹ nhõm chung do tạm bỏ bộ mặt sắc. cười nói với ba vị quan giám sát lão vu đã gắng hết sức việc đối chất xin ba vị về tấu lại với đại vương vì người tố cáo là ai lão vu cũng không biết chỉ e xử qua lo sẽ khiến mọi người bất phục có lý có lý lương mậu không ủ râu nữa mà họa theo phải đối chất trực tiếp để hỏi rõ ràng hơn đình nghi thấy bọn họ kể xứng người họa trong lòng bực tức xem kỹ sâu bà ghi chép của thư lại đinh nghi ngờ rằng chung do đã xui mau giới khai như vậy nhưng tìm mãi vẫn không xa sơ hở trong lòng vô cùng tức tối lương mậu vỗ vai đinh tay tàu đại vương đang đợi chúng ta về bẩm báo còn không mau đi đình nghi không cam tâm rời đi chung do cố ý chọc tức hắn vuốt sau cười nhạt hiền điệt, lão phu tra hỏi trên công đường thế nào đình nghi thở dài chấp tay nói Bái phục, bái phục. Chung Do về đến thư phòng. Mồ hôi lạnh túa ra. Vụ án này thật quá nguy hiểm. Quan thẩm án còn mệt hơn cả phạm nhân. Trước mắt coi như qua được cửa ái này. Tiếp theo phải làm sao? Tào Tháo liệu có để Đinh Nghi và mau giới đói chất không? Đinh Nghi liệu có chịu lộ diện không? Ông xem lại từ đầu đến cuối lời khai. Tin chắc không tìm ra được sơ hở nào mới thở vào. Khé tựa vào thư án. Chung Do mãi miết suy nghĩ đói sách. Lão Bọc Tâm Phúc đến bẩm báo, đại nhân, Ngũ quan tướng sai chu thước đến cầu kiến. Sau, chung do đón chắc là chuyện liên quan đến mau giới, không gặp. Lão Bọc lại nói, Chu tiên sinh nói, đại nhân không gặp cũng không dám làm phiền, nhưng có một thứ nhất định phải đưa cho ngài xem. Nói xong quay ra hành lang, ôm vào một túi vải, Chu tiên sinh còn nói, ông ấy đợi ở cửa sau, ngài xem xong nhất định sẽ gọi vào. Lão Bọc rất biết điều, nói xong liền lùi ra bên ngoài chung do mở túi vải nhìn thấy còn một chiếc ngũ phủ đỉnh làm bằng đồng xanh vật này không lớn không nhỏ giống đầu bài biện chung do nhìn chiếc đỉnh chợt nhớ đến câu nói của lão tử trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên người đầu biết phải biết chỉnh lửa Chính vị sao cho khéo ngũ quan tướng quý chúc mừng ta đảm nhiệm chức tướng quốc tặng vật này cũng rất có ý nghĩa tiếp đến ông nhìn xuống phía dưới chiếc đỉnh còn có một cuốn sách mở ra xem vẫn là nếp bút của tào phi dùng chữ tiểu truyện viết ngay ngắn thẳng hàng khi xưa hoàng đế có tam đỉnh nhà chu có củ đỉnh nhưng đều được đúc tiền một khối để điều chỉnh một hương vị nay đỉnh này có thể điều chỉnh được năm hương vị chẳng phải rất tiện lợi sao dùng đỉnh nấu ăn dâng lên thượng đế nuôi dưỡng thánh hiền tạo đức cầu phú tốt đẹp biết bao cho nên người làm được vật này chỉ có thể là bậc đức cao cũng giống như chỉ có vật này mới hợp với người đức cao mà chiếc đỉnh năm ngang đây lại tốt hơn tất cả những chiếc đỉnh ba chân kia. xưa chỉ có bốn bề tôi là quan chủ sự nhà chu, khảo phụ nhà tống, khổng khôi nước vệ và ngụy khỏa nước tấn được khắc tên trên đỉnh đồng để ghi công đức. nay chung đại nhân kính cận vùng sự đại ngụy mở rộng giáo hóa xa khắp nơi. đức cao vời vợi ấy chẳng ai sánh bằng. đáng lẽ quan thái thượng nên làm một bài minh về ngài khắc trên đồ tế khí nghĩ vậy ta đã viết bài minh và cho khắc trên miệng chiếc đỉnh này để ca ngợi công lao của ngài đời đời không quên chung do thấy không nhắc đến chuyện của mao giới nên cũng thấy thoải mái hơn quan sát kỹ chiếc đỉnh mặc dù không to nhưng chạm trổ hết sức tinh tế chắc chắn phải do một người thợ tài hoa làm ra ở trên còn viết mấy chữ có ý ca ngợi chung do là tấm cương của bách quan và là trụ cột của vương triều khi chạm tay vào từng đường nét trên chiếc đỉnh chung do cảm thấy đôi chút băn khoăn nếu nhận thì có nghĩa là có quan hệ riêng tư với ngũ quan tướng mà nếu không nhận có nghĩa là gây hiềm khích với ngũ quan tướng rốt cuộc phải làm thế nào chung do đặt chiếc đỉnh xuống cầm tính thư xem lại một lượt từ đầu đến cuối đều là những lời chúc chỉ có ý khen ngợi nhân đức công trạng của ông không có lời lẽ nào lôi kéo chung do cao mày suy nghĩ thôi Diệm đã chết rồi nếu mau giới lại gặp họa ai còn dám bảo vệ tàu phi Nhưng chuyện này không chỉ dừng lại ở việc tranh ngôi đọc vị nữa. Hai vị lão thần lần lượt gặp nạn, nếu tính trước đây còn có cả từ dịch. Đinh nghi một lúc kéo đổ cả ba người, chuyện gì cũng dám làm, thử hỏi còn đạo lý tình người không. Quân thần phẫn nộ nhưng không dám nói ra, ta thân là tướng quốc. Nếu cũng không bảo vệ được các trung thần thì nói gì đến việc phò tá thiên tử, chủ sự triều chính. tào Phi dù sao cũng là trưởng tử, vừa hợp với tông pháp lại không mắc tội lỗi gì nên không thể từ chối. Hơn nữa, Đinh Nghi đã dám dù cáo làm hại mau giới, thì cũng không biết sau này có làm hại ta không. Hôm nay ta xét xử như vậy, cũng có khác nào đã gây thù với hắn. Nếu phải dẫn nhịn hắn, thì thà rằng, chung do hai mắt sáng lên, không do dự nữa. Ông đặt chiếc đỉnh lên trên thư án, quay ra dặn dò lão nô bọc, nói với Chu thước, đỉnh này ta nhận. Nhờ hắn chuyển lời tạ ơn đến ngũ quan tướng. Rõ, lão nô bọc nhận lệnh, khoan, ngươi tiễn tên hò chu này đi rồi tìm tư mã đại nhân đến đây cho ta nói xong chung do cất kỹ thư tính tìm một chiếc khăn lụa trắng tinh viết nhanh một bức thư đợi mực khô liền nhắc khăn vào túi gắm vừa làm xong thì tư mã chi cũng đến chung công có gì dặn do chung do cười nói tử hoa không cần đa lễ theo ngươi vụ án có màu giới nên làm thế nào mặc dù có nói lời oán thang nhưng không nên xử tội tư mã chi thẳng thắn Mao công phò tá đại dương hai mươi năm trời, một lòng trung thành lẽ nào lại nói lời phỉ bán. Chẳng qua là vì tức giận. Nửa năm nay trời giáng tai họa, binh lính nổi loạn. Lòng người không yên, muốn bịt miệng dân, còn khó hơn lấp sông ngăn bể. Nếu ngay cả mấy câu than phiền, cũng không được nói. Xả tắt ác tích thành họa lớn. Nói rất đúng, rất hợp ý ta. chung do nhát tươi gấm vào tay tư mạch chi Lão Phu định cứu mạng Mao công, nhưng vì thẩm lý vụ này, Nên không thể ra mặt Hơn nữa hôm nay đinh nghi giám sát Hẳn cũng biết ta, có nể tình riêng Đây là mật thư, người thay lão phu Mời người khác đến giúp Mời ai Theo ta tính thì chỉ có một người có thể cứu được mau công Chung do cười bí hiểm Thị trung hòa hiệp Từ thời hiếu an đấy Đế đến nay Vẫn không ngăn được việc hoàng quan càng dự vào triều chính Tào tháo từng tận mắt chứng kiến sự tham ô Càng quấy của bọn thập thường thị Như dương phụ, tào tiết, trình hoang, kiển thạc cũng đã từng trải qua cuộc chính biến vây bắt hoàng quang nên không có ấn tượng tốt đẹp gì với đám hoàng quang nhưng đến khi Tào Tháo lên làm vua một nước ông cảm thấy vẫn cần phải giữ chế độ hoàng quang bởi vì trong vương cung có nhiều thê thiếp Tào Tháo lại ngày một già yếu vạn nhất có gì phu nhân nào tặng cho cái sừng thì biết giấu mặt vào đâu thế là ngụy Cung cũng bắt đầu dùng hoàng quang nhưng chỉ cho làm nâu bọc tạp dịch bỏ chức trung thường thị chỉ để lại tiểu hoàng môn Không được phép tham gia hộ vệ, sửa soạn văn thư để hạn chế thế lực của Hoàng quan quan nội thị do sĩ nhân, Hoàng quan cùng đảm nhiệm. Cũng coi như khôi phục chế độ cũ thời Hoàng Vũ Đế Trung Hưng, nhà Hán. Nghĩ đến tổ phụ Tào Đăng của mình cũng là Hoàng quan nên Tào Tháo đã để cho họ con đường sống. Cũng coi như để xứng đáng với Tổ Tông, cho đến lúc này. Tiểu Hoàng Môn được Tào Tháo súng tính nhất là Nghiêm Tuấn. Hắn tuy ít tuổi nhưng rất lành lợi, lại là người bái quốc. Nói dòng địa phương không chỉ được tào tháo yêu quý Mà các phu nhân hậu cung cũng rất quý mến Thường ban cho hoa quả ăn Trong nội cung Khi gặp các quan lớn Nghiêm Tuấn thường tỏ ra Là một đứa trẻ hay làm nũng Nhưng nếu gặp các quan có chức vụ nhỏ Thì không tròn mắt nhìn họ nữa Mà tỏ ra rất kiêu căng Nhưng hôm nay Nghiêm Tuấn lén nhìn một vị đại thân rất nhiều lần Hắn đi trước dẫn đường Cứ hai bước lại quay lại nhìn Đúng là chưa bao giờ gặp ai xấu đến thế Người này khoảng hơn 50 tuổi, mặt dài như trái dưa, trắng rộng, mũi tẹt. Mày trái cao, mày phải thấp, mắt tam giác, miệng rộng, sâu ngắn. Ngực vô ra phía trước, lưng cong về phía sau. Chưa hết. Nghiêm tuấn quay lại nhìn xem vị đại nhân này đi đứng thế nào. Chân vòng kiêng, bước đi hình chữ bác. Đúng là chưa bao giờ trông thấy ai có dáng đi như vậy. Nhưng y phục thì khác hoàn toàn với tướng mạo. Áo quang làm từ gấm binh hoang. Đầu đội mũ điêu đương có gắn bạc và đuôi lông trộn ở bên trái. Lưng thắt đầy xanh, đây là trang phục của quan thị trung bóng Lộc hai ngàn thạch. Đi khắp thiên hạ, chắc chỉ có duy nhất một người vừa xấu, lại vừa làm quan to như vậy. Đó chính là Hòa Hiệp, tự dương sĩ. Hiện nay, ngoài không quế ra, thì đại thần được Tào Tháo yêu mến nhất chính là ba người vương sáng, Đổng tập và Hòa Hiệp. Trong đó Hòa Hiệp chiếm được nhiều cảm tình nhất. Hòa Hiệp vốn là nhân sĩ những nam, từng được đem ra bình phẩm trong Nguyệt Bán đình. Ngay từ khi còn trẻ, Hòa Hiệp đã có tiếng tâm, nhưng không sai làm quan. Hà Tiến, Tiên Thiệu có ý chiêu mộ, Hòa Hiệp cũng không theo. Thiên hạ loạn lạc, ông ta phải chạy đến Kinh Châu. Nhưng cũng không sai giúp Lưu Bị, cho đến khi Tào Tháo bình định được Kinh Châu, mới bàn cho làm chuyện thuộc. Tính ra trước khi làm quan cho Tào Tháo, ông ta cũng chưa từng làm quan bao giờ. Vậy mà từ khi bắt đầu dốc sức cho Tào Tháo vào năm Kiến An thứ 13 đến năm Kiến An thứ 18, nước ngụy được lập, ông ta đã được bổ nhiệm làm thị trung ngay trong lần đầu nghị quốc phong quan ông ta từ một kẻ áo vải chỉ mất có 5 năm đã lên được chức thường bá trong cung tàu không có người thứ hai được như vậy vương sáng có tài văn chương nên được yêu mến đỗ tập có lòng trung thành chính trực nên được trọng dụng nhưng hòa hiệp thì lại khác mặc dù dưới chức thị trung nhưng rất ít khi vào cung hầu vua ngoài những buổi triều hỏi lớn xa thì rất ít khi lộ diện người trong triều đều biết hòa hiệp được tào tháo tính sủng nhưng không rõ là tào tháo xem trọng điểm nào từ ông ta hay xấu quá cũng là lợi thế nghiêm tuấn vừa trông thấy hòa hiệp đã cấm thấy buông cười nhưng không dám cười thành tiếng chỉ he hé miệng dẫn ông ta vào ôn phòng trời nóng nên tất cả các cửa đều mở trong điện chỉ treo một mảnh lụa mỏng để ngăn công trùng. hòa hiệp nhìn vào trong thấy tào tháo mặc bộ tiện y ngồi sau bức rèm đánh cờ vây người đánh cờ cùng tào tháo khoảng ba tuổi Gián người cao ráo cử chỉ cung kính đó chính là đinh nghi tất nhiên bên cạnh tào tháo không thể thiếu khổng quế tay cầm quạt phe phẩy ở góc điện vẫn còn một người nữa nhưng chỉ nhìn thấy bóng không rõ là ai không cần hỏi cũng biết đinh nghi sau khi giám sát buổi thẩm phấn đã quay lại bẩm báo ngụy vương lúc này quân thần hai người đã bàn bạc xong nhưng chắc chắn có người đến cầu xin nên cố ý bày ra cảnh này để từ chối can gián phải làm thế nào đây hòa hiệp đảo mắt Đột nhiên véo tay nghiêm tuấn Tên tiểu tử, tử này Ngươi vừa cười cái gì? Dạ không có Ui ui da Nghiêm tuấn bất thần bị véo đau quá hét lên Xin ngài buông tay Buông tay Tiếng ồn ào bên ngoài làm kinh động bên trong Tào tháo nhìn ra ngoài Cất giọng hỏi Có phải dương sĩ không? Có chuyện gì vậy? Chính là vi thần. Hòa hiệp nói Nhưng vẫn không buông tay Khải bấm đại vương Tên thái giám này Cười nhạo tướng màu của thân Nghiêm tuấn thê thét cãi lại Tiểu nhân vẫn là nội thị của đại vương. Ngài làm nhục tiểu nhân trước mặt mọi người, vô lễ. Làm nhục tiểu nhân là làm nhục đại dương. Tên tiểu tử này thật biết ăn nói. Khuôn mặt xấu xí của hòa Hiệp, giật giật mấy cái tựa như đang cười. Người chưa từng nghe câu không biết vẻ đẹp cô dâu diệm là vô tâm sao. Nhà ngươi chỉ là tên nội thị nhảy ranh, vậy mà dám nhìn tướng mạo để đánh giá người khác. Đánh, đáng phải đánh. Tao tháo cười vui vẻ, ngươi bằng mấy tuổi. Sao lại chấp nhặt một tên tiểu tử? Đi mau. Lúc này Hòa Hiệp mới buông tay, quay sang bẩm tấu. Thần cho rằng những kẻ ít tuổi thế này cần phải được dạy bảo. Từ bé đã nuông chiều dễ sinh ra vô lễ. Trên thì đánh mất công đạo, dưới thì làm trái ý người. há chẳng phải, sẽ khiến cho những bậc chính trực cảm thấy thất vọng. Tài Đình Nghi đang cầm quân cờ, bất giác sung lên. Câu này là nói ai? Tào Tháo cười nói, dương sĩ đến đây vì vụ án của mau giới sau. Ta đã có chú ý chết nhiều lời hòa hiệp cười nói thần đến vì chuyện của hán trung chuyện của hán trung sau hòa hiệp vừa nói vừa bước vào trong điện chúa công đã có được hán trung nhưng chưa lấy được đất thục gần đây nghe nói trương cáp dẫn quân vào quận ba giao chiến với trương phi sợ rằng khó thắng hán trung gần địch mà xa ta đại quân vừa mới rút về lâu ngày sẽ thành thế địch tấn công ta phòng thủ cục diện này sẽ làm tiêu hao binh lực chi bằng hãy để cho quân dân hán trung Cùng dòi về quang trung, tạm thời ngừng chuyển binh đao. Tào tháo xích chút nữa thì cười thành tiếng, nói như vậy chẳng phải là hai tay dân hắn trung cho lưu bị sao. Ông đón là Hòa Hiệp, không có chuyện gì mới cố ý tìm lời để nói, không thèm để ý đến, chỉ đáp. Để ta nghĩ thêm, rồi lại tiếp tục đánh cờ Hòa Hiệp trong lúc nói mới nhìn rõ, hóa xa người đứng trong góc điện là hậu bôn trung lan tướng Hoàng Giai. Nhìn thấy bộ mặt bất lực của ông ta, Hòa Hiệp đón chắc là đến đây vì việc của mao giới nhưng đã bị tào tháo cự tuyệt hòa hiệp thầm nghĩ được lắm hoàng bá tự ai cũng biết ông theo tào phi lúc này các quan đều cúi đầu ngậm miệng riêng ông lại không tránh hiềm ghi vẫn sức đầu lộ diện đúng là anh hùng hòa hiệp trong lòng nghĩ vậy nhưng không tỏ ra mặt nếu để ngụy vương hiểu nhầm họ thông đồng với nhau thì càng khó giải quyết hòa hiệp đã có chủ ý không nói không rằng đứng sang bên cạnh ngẩn mặt nhìn ngụy vương hòa hiệp nhìn tào tháo lẽ nào Tào Tháo không nhìn ông ta, vấn đề ở chỗ khuôn mặt hòa hiệp quá xấu không thể nhìn lâu. Tào Tháo biết vì sao hòa hiệp đến, nhưng ông ta lại nói phồng vo, còn phô cái bản mặt xấu xí ra đối diện với mình. Chẳng mấy chốc, Tào Tháo đã không còn tâm trí đâu để đánh cờ, không đánh nữa. Tào Tháo bỏ quân cờ sang một bên, hòa dương sĩ. Những lời phi bán của mau giới chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ông ta cố ý có thái độ bất bình, vì dụ của thời diễm làm tổn hại thanh danh của ta. Khi xưa tiêu hà, Tàu Tham cùng cao tổ dẹp loạn lập công, mỗi lần cao tổ gặp khó khăn, hai tướng đều kính cẩn nghe theo. Cho nên, không những bản thân mà tử tôn, đều được hưởng phinh hoa phú quý suốt đời. Thôi Diễm chẳng qua, chỉ là quan cũ của viên thiệu. Nhưng Mao Giới theo ta từ ngày còn ở diện Châu, luận về tình cảm thì cũng thân thiết với ta hơn. huống hầu, còn có nghĩa quân thần Ta đã nhiều lần nhắc nhở không được nhắc lại chuyện của Thôi Diễm, nhưng Mao Giới vẫn cố tình nói ra, những lời lẽ công cuồng như thế hỏi sao ta không giận hoàng giai liếc nhìn hòa hiệp ông giỏi thật ta khuyên nửa ngày đại vương chẳng đói ngoài ông vừa đến đại vương đã nói ra hết đinh nghi trong bụng trách thầm tào tháo đại vương hồ đồ rồi tên xấu xí này mới là kẻ biết can gián nhất khó ứng phó nhất tốt nhất cho nên để ý đến hắn quả nhiên như vậy hòa hiệp không quan tâm đến lý do của tào tháo chỉ hấp hái mắt giả bộ như tỉnh ngộ đại vương không nhắc thần cũng quên mất chuyện này nhưng đã nhắc đến thần cũng xin có đòi câu tào tháo vừa tức vừa buồn cười ném quân cờ trong tay vào hộp, nói nói đi màu giới vì sao phải giàu ngục thần không rõ nhưng vụ án này đã được đem ra xét xử thì phải hỏi cho rõ ràng theo như thần nghĩ đại vương nên cho gọi người tố giác đến đại lý tự đối chất với màu giới như vậy mọi chuyện sẽ sáng tỏ hòa hiệp đã nhận được tin tức từ đại lý tự Nên đánh vào điểm yếu này. Tào Tháo hối hận vì đã nhiều lời với Hòa Hiệp. Để cho ông ta lực ngược phán cờ Cho mày nói. Không được. Vụ án cần làm rõ. Nhưng người tố giác. Cũng xuất phát từ lòng trung. Ta sao có thể để hắn sức đầu lộ diện. Vừa nói vừa khẽ liếc nhìn đinh nghi. Hòa Hiệp quyết không buông tha. Lời của đại vương sai rồi. Đúng sai phải rõ ràng. Nếu đúng như lời người tố giác nói. Thì chuyện mau giới phi bán là có thật. Hơn nữa tội này không thể dung thứ còn nếu lời của người tố giác là vu cáo thì tên tiểu tử đê tiện này phải bị trừng trị thần không dám bên vực mau giới nhưng mau giới cai từ khi còn trẻ đã dốc lòng phụng sự đại dương lại là trung thần ai cũng biết theo lý mà nói thì sẽ không có chuyện này đinh nghi nghe xong câu này cơn giận dâng lên tận họng ông nói không bên vực mau giới mà nói những lời này chẳng phải là bên vực sau đinh nghi vừa định xen vào chân vấn thì lại nghe hòa hiệp nói Màu giới có thể nhất thời vì một chút tình riêng mà nói ra những lời ngỗ nghịch, cũng khó biết được. Vì vậy, thần mới muốn hai bên đói chất để tìm ra sự thật. Đại vương muốn bảo vệ người tố giác, tuy xuất phát từ tấm lòng ân đức, nhân hậu nhưng sẽ không phân biệt được đúng sai. Ngài gian, chỉ sợ quân thân, hoài nghi, thất vọng. Lý lẽ nước đôi của Hòa Hiệp có ý không thiên vị một ai. Tào Tháo, bất đắc dĩ phải đáp. Ta không muốn hai bên đói chất. Chính gì muốn được lưỡng toàn vừa có thể làm rõ sai trái của màu giới lại có thể bảo vệ người tố giác trong lòng tào tháo đã có suy si tính vì việc bãi quan từ dịch rồi ép thôi diễm tự vẫn đinh nghi đã không được lòng người nay lại để hai bên đối chất thì chắc chắn dư luận sẽ dìm chết đinh nghi chuyện trong thiên hạ đều có cái được và cái mất khó có thể vẹn to hòa hiệp bước lên mấy bước nếu màu giới qua thực phạm tội phí bán tất phải chặt đầu thì chúng còn nếu không phải kẻ vu oan cho đại thần Càng phải nghiêm trị Nếu hai bên không đối chất Mà người thẩm tra làm việc hồ đồ Lòng người không phục Thần thấy bất an thay Không được Tào tháo bất giác lớn tiếng với hòa hiệp Triều đình vừa mới dựng lên Càng qua còn chưa dứt há có thể để hai người cùng triều tranh cãi lẫn nhau Khi xưa hồ xạ câu nước tấn Giết dương sư phụ Ngay ở trên triều Chính là bài học cảnh tỉnh các bậc quân vương Hòa hiệp lại bước lên hai bước nữa Đến bên cạnh tấm xem chỉ vào đinh nghi đại vương hà tất vi ẩn chuyện xưa đúng sai phân minh mới là công lý nói thẳng ra với chăng đại vương quý bảo vệ người này đinh nghi mặt cách không còn giọt máu không biết làm thế nào khổng quế cũng giật mình kinh ngạc tào tháo không ngờ hòa hiệp lại chỉ thẳng ra vừa ngượng vừa giận hất tung hợp cờ không sai chính lễ là người đó vừa có tài lại vừa trung thành với quả nhân ta bảo vệ hắn có gì không được hòa hiệp chậm rãi quỳ xuống Lời đại vương nói đều có lý, thần không có gì không phục, nhưng thần chỉ có một điều không rõ, xin thỉnh giáo đại vương. Nói đi, Tào Tháo cảm thấy phiền tối vô cùng. Hòa Hiệp đột nhiên hạ thấp giọng, ngẩng đầu nhìn Tào Tháo, tự tốn nói. Được đại vương tính sủng là dinh dự của bề tôi, ngài che chở bề tôi cũng là xuất phát từ tình cảm và đạo lý, không có gì là sai. Nhưng ngài có thể che chở cho vãng sinh, thì hà cứ gì không che chở cho lão thân đã phò tá ngài hơn 20 năm qua. Tào Tháo không còn gì để nói. Đúng vậy, người vất vả giúp sức cho ông 20 năm qua, thì ông không yêu quý mà lại đi yêu quý một kẻ phản sinh. Như thế có hợp tình hợp lý không? Thực ra Tào Tháo không hầu đầu. Thái độ của ông đối với Mao Giới và Thôi Diễm không giống nhau. Thôi Diễm có công lao đến đâu cũng vẫn là người của viên thị quy hàng. Còn Mao Giới đã theo ông ngay từ khi khởi binh ở Duyện Châu. Cũng chính vì vậy, Tào Tháo mới không thể chịu được việc Mao Giới. Vì Thôi Diễm mà oán thăng mình. Đây không phải là chuyện phí bán hay không Mà là quan hệ tình cảm Ai quan trọng hơn ai Bình tâm bà xét Không phải ông không biết những lời Đinh Nghi nói Có phần thêm thắt Nhưng Đinh Nghi cũng dựa trên những lời của mau giới Tào Tháo cũng không muốn xử mau giới như đã xử thôi diễm Chỉ cần mau giới chịu nhận tội Thì nhiều nhất cũng chỉ bãi quan mấy ngày Đợi trời yên biển lặng Qua một thời gian sẽ được phục chức Tiêu Hà còn phải vào ngục Thì mau giới sao lại không thể Chẳng phải chỉ cần nhận sai thôi sao Tào Tháo nghĩ đơn giản như vậy, nhưng Mau Giới lại không chịu nhận tội. Ngộ nhở lại bị sự tử giống thời Diễm thì sao? Huống hồ chuyện này còn liên quan đến việc lập người kế vị. Sau lưng ông ta còn có ngũ quan tướng. Mau Giới càng không nhận tội, Tào Tháo càng tức giận. Quân thần xích mít nhưng lại không thể nói thẳng ra. Hòa hiệp không luận việc công mà chỉ xét đến tình riêng. Nên hay không nên che chở cho Mau Giới? Tào Tháo nhớ lại 20 năm công lao của Mao Giới chưa nói đến việc ông ta đưa ra mưu sách tuyển chọn quan viên mà chỉ nghĩ đến câu nói chấn động phụng mệnh thiên tử mà thảo phạt kẻ bất thân của mao giới năm xưa đã giúp tào tháo từ đó bắt đầu xây dựng nghiệp bá vương lẽ nào còn chưa đủ sao lúc đầu tào tháo từng rất trọng dụng mao giới coi trọng phẩm chất trung thành thẳng thắn của ông ta từng ca ngợi ông ta là người giữ sự chính trực của một nước và là chu xương của ta Này mau giới còn hơn chu xương Nhưng Tào Tháo thì không phải là hãng cao tổ Đã nói đến mức này Công tư cũng nghĩ đến cả Còn tức giận làm gì nữa Tào Tháo nhìn bộ mặt xấu xí của hòa hiệp Cười khổ Đúng là ngươi chỉ cần mở miệng Là sẽ hỏi cho đến khi ta không còn gì để nói Ta đúng là đã hơi thiên vị Thôi thì tha cho mau giới vậy Đại dương anh minh Hoàng trai cao giọng tung hô Không quế liếc nhìn ông ta Dám qua cả mặt ta Đinh nghi hầm hực nói xen vào những lời phỉ bán của mao giới là có thật thần nguyện đối chất với ông ta đình nghi sao có thể để yên nếu cứ mập mờ thả người như vậy chẳng phải hắn sẽ thành người vu khống thôi đi tào tháo cười khổ nhưng ăn nói sằng bậy chuyện trừ chính phỉ bán miếu đường tội này không thể không trị phải đuổi cổ ông ta về quê đình nghi không có gì để nói nữa thực ra theo cách nghĩ của hắn mao giới có chết hay không cũng không quan trọng dù sao mao giới cũng đã bị vào ngục Sau này không thể khoa chân, múa tay trong việc tuyển chọn quan lại Mục đích tính động những người bảo vệ Tàu Phi đã đạt được Không quế càng không nói gì Hắn không thù không oán với mau giới Chỉ muốn chọn phe đúng thời điểm Dù sao lúc xử lý thời diễm, mau giới Không quế cũng đã khui chiên trợ uy cho đinh nghi Lúc này cũng miễn cưỡng được coi về phe của Tàu Thực Chỉ cần tiền đồ sau này không phải lo nghĩ là được Còn việc mau giới có làm sao cũng không liên quan Vì vậy không quế chỉ luôn miệng khen đại vương độ lượng Trong mắt hắn lúc này, cứ bước được sang phe của Lâm Tri Hầu là an toàn. Hoàng Giai cũng vội vàng, bấm tấu. Trong ngục không phải là nơi có thể ở lâu dài, mong đại vương nhanh chóng ban lệnh phóng thích. Thần sẽ lập tức phụng mệnh. Hoàng Giai không muốn chậm trễ hơn nữa. Tào Tháo không còn cách nào khác, đành hạ bút viết lệnh phóng thích. Hòa Hiệp và Hoàng Giai cảm tạ rối xích. Cùng nhau đi ra, Hoàng Giai vô cùng ngưỡng mộ Hòa Hiệp. Trước lúc ông ta đến, Hoàng Giai tốn bao công sức Nào là ca ngợi mâu giới trung thành Có công lao, có ý vọng Đảm bảo mâu giới không có lời phi bán Điều vì việc công, không chút tư lợi Còn Hòa Hiệp chỉ nói hai ba câu Cũng không phủ nhận việc thiên vị che chở cho người khác là sai Từng bước từng bước đưa tào tháo vào bẫy Cuối cùng chỉ nói một câu nhẹ nhàng đó Mà làm sung chuyển cả núi Thái Sơn Đúng vậy, có những việc cứ theo phép công Mà làm thì rất rắc rối Nhưng dùng tình người giải quyết Lại rất dễ lai chuyển Kết quả này khiến Hoàng Giai Hòa Hiệp dung do rất mãn nguyện với y vọng của mao giới thì có bãi quan cũng bãi được bao lâu cùng lắm là vài tháng đến một năm mây mù ác sẽ tan nhưng sự thật lại không tươi sáng như vậy lúc mao giới đi từ đại lý tự ra trong lòng đã nguội lạnh ông ta không thể hiểu nổi mình vất vả hai mươi năm qua một lòng cúc cung trung thành cứ sau lại phải nhận lấy kết cục đen đuổi và nhục nhã như vậy ngay cả một câu than vãn cũng chẳng thể thốt ra nỗi oán hận trong lòng biết tỏ cùng ai vị lão thần mong lung trở về nhà như cái xác không hồn, không ăn không ngủ, mở mắt nhìn lên trần nhà cứ như vậy chưa được ba ngày thì chết.